Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà ấy ghi tên anh là người thừa kế thì anh phải cancel đi, bỏ đi. Em xem phim thì thấy hếm mà vợ bị giết mà chồng là người lãnh bảo hiểm thì bao giờ cảnh sát cũng nghi chồng là thủ phạm. Hiếu chầm ngâm không nói gì. Anh thấy luận bàn rất trí lý nhưng anh tiếc lắm vì bảo hiểm của Nhung tới 250.000. Nhưng Hiếu giết Nhung vì hận thù chứ đâu phải vì tiền nên chắc anh đành phải nghe theo đề nghị của luận cho an toàn. Luận lại thêm, chẳng những anh phải cancel bảo hiểm của bà ấy, mà anh vẫn phải đưa bà ấy đi ăn, đi phố y như bình thường, đừng để ai biết là anh đang oán vợ anh. Em biết lúc này anh ra đám đông anh ngại lắm, nhưng mình tính việc lớn thì phải hy sinh việc bé. Hiếu gật đầu đồng ý và lại càng tin tưởng vào sự chú đáo của luận, Hiếu đặt bàn tay lên vai luận và bảo, Thôi, cậu vào làm việc đi, tôi lên văn phòng." Hiếu lững thững bước đi, đầu hơi cúi, dáng điệu mệt mỏi. Bắt đầu một ngày mà Hiếu biết trước đầu óc sẽ rất căng thẳng vì chưa nghĩ ra cách nào giết vợ. OJ Simpson phải tự tay thanh toán, không dám thuê người khác. Nội việc Hiếu bàn với luật đã là quá liều lĩnh rồi, nhưng ngoài luật ra, Hiếu chẳng biết tin ai. Tự mình ra tay thì Hiếu không làm nổi, lại rất dễ bị lộ. Mãi sự chỉ trông vào luận mà thôi. Luận thua hiếu 5 tuổi là đồng hương của Hiếu từ vùng quê ngoài Bắc, qua đây gặp lại nhau ở cùng một thành phố nên rất thân nhau. Luận cũng đã từng có vợ con, nhưng gia đình đổ vỡ vì không may gã bị đi tù 2 lần. Lần đầu luận được người ta thuê lái chiếc xe tải chở thuốc lá lậu xuyên bang, hẹn tới cây xăng ở biên giới giữa hai tỉnh sẽ giao xe và nhận tiền công. Luận không biết giành đường dây buôn lậu thuốc lá, nhưng tay đầu nậu ăn thông với công nhân ngay từ trong xưởng sản xuất thuộc khu gia đỏ miễn thuế, đẩy ra những chuyến hàng khổng lồ rồi phân phối đi khắp nơi trên phạm vi cả nước. Chuyện ấy lớn lao quá, chả ai cho luận tham gia, luận chỉ được mướn làm tài xế chuyển hàng mà thôi, nếu chẳng may bị bắt thì luận cũng chả biết ai trong đường dây mà khai ra. Người đàn bà giao việc cho luận chỉ dặn gã một câu đơn giản: "Này nhá, Cứ đến cái cây sàng Petro ấy Sẽ có người chờ anh ở đấy Anh vào mặc đa nồ Xong rồi uh, uống cà phê ăn sáng gì đấy Người ta sẽ gặp anh lại anh Anh giao chìa khóa xe cho người ta Rồi người ta đưa tiền cho anh Ông tên là ông, ông Thụ Cái mặc một cái áo sơ mi màu trắng mà Có yên cái chữ uh, BC có nghĩa là BC trước ngực ấy. Luận cẩn thận hỏi lại Thế ngộ nhỡ tôi đến đấy mà không gặp ai thì làm sao Người đàn bà phì cười bảo luận Ôi trời ơi Làm gì mà có chuyện ấy? Một núi của cô người ta không lẽ lại quăng ra giữa đường à? Tôi đã giao cả trăm chuyến hàng rồi, anh khỏi phải hỏi lối thôi gì cả. Thế là Luận an tâm lên đường một mình chạy qua đêm, nhưng mới được nửa đường xa lộ thì Luận bị xe tuần cảnh chặn bắt. Vì mới vào nghề nên Luận chỉ đi tù vài tháng và vợ Luận kiên nhẫn chờ đợi. Mấy năm sau phong trào thuốc lá lậu không còn thịnh hành nữa vì đã hoàn toàn bị lộ. Làm ăn cách nào cũng không qua mặt nổi cảnh sát Chẳng sao thiên hạ lại chuyển sang nghề trồng cỏ Tức là cây cần sa Các sát dân từ Ấn Độ, Phi Lợt Tân, Hàn Quốc Và ngay cả da trắng Cũng đua nhau trồng cỏ Kiếm ăn nhanh chóng và dễ dàng Nên người Việt cũng bắt trước làm theo Nghề trồng cỏ giúp cho kinh tế Canada phồn thịnh mạnh mẽ Cho nên chẳng những luật pháp rất nương tay Mà dân chúng Canada hầu như chả có ai phản đối Nhưng chỉ được vài năm thì Mỹ nhảy vào can thiệp bởi thị trường tiêu thụ chính là Mỹ, nghĩa là tiền Mỹ cứ đổ ào ào sang Canada. Do áp lực nặng nề từ Mỹ, dân gia chính quyền Canada cũng đành phải siết lại theo yêu cầu của FBI. Từ đó việc gieo trồng tuy khó khăn hơn nhưng nhiều người vẫn không bỏ cuộc vì hai lý do. Thứ nhất, nếu có bị phát hiện thì chỉ bị mất tiền chứ án tù xem ra không nặng lắm. Thứ hai, Không ai coi việc trồng cỏ là tội lỗi, bởi thực tế nó chẳng làm hại ai mà còn giúp cho đất nước và cộng đồng phát triển nhiều về mặt tài chính. Bởi vậy nếu có phải vào nghỉ mát vài tháng trong nhà giam, họ vẫn hân hoan yêu đời, thậm chí không hề giấu giếm bạn bè hay người thân. Thực tế cho thấy dân trồng cỏ thường ăn xài rất rộng rãi, kéo theo nhiều ngành nghề khác cũng được hưởng lợi lây. Điển hình như nhà hàng Vũ Trường của lão thời trang sài phẫu thẩm mỹ, cosmetic xe hơi và du lịch. Đó là chưa kể họ tốn tiền về giúp đỡ thân nhân, xây dựng nhà cửa, làm đổi mới hẳn bộ mặt nghèo nàn ở quê nhà. Một hôm, có người mướn luận sang Mỹ xách về mấy trăm ngàn tiền mặt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net